xin chào tất cả quý vị khán thính quay trở lại với kênh youtube em giê thanh bình ngày hôm nay, thanh bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính tập số 27 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo còn bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nội dung chính của tập số 27 cao đông cậu sẽ đi sao cụ bốn vạch Mặc chiếc áo cộc tay bó sát người Chiếc quần sọc bên dưới Thoáng cái lỗ đó đừng cong mà Bình thường không thể thấy đó Điều này làm Cao Đông không còn nhìn tới Cô tỷ sao chị lại hỏi như vậy Cao Đông kinh ngạc nói Hơ cậu vào thôi Minh Khang Cùng gây khó dễ Hà Chi Sương Đã truyền khắp nơi rồi còn gì Cô vẫn bạch trừng mắt nhìn Cao Đông Tính cách của cậu không như vậy Trừ khi cậu không thích ở lại Chẳng lẽ tôi cứ ngồi im đó để bị người ta ước hiếp sao Dù tôi là hồ bị lạc xuống đồng bằng Cũng không chấp nhận trong mắt có cát Tôi chẳng qua chỉ là nhắc nhở Hà Chư Sương Đừng nghĩ ngỡ trong bộ máy như không khí thôi Hà Chư Sương mặc dù không có năng lực Nhưng ở xã nhiều năm Hơn nữa cũng không quá xấu Tôi biết đó người này Nhưng tôi Minh Khang thì cậu phải cẩn thận một chút Đó là người âm hiểm Cậu không nghe nói cách y hại người cạnh tranh Ở thị trấn Tây Lĩnh như thế nào đâu cú bén bạch đứng bên nổ lấy khăn tay ra nâu mồ hôi. Đó là bạn học cũ của Y, người được xác định không phải Thơ Minh Khang nhưng cũng nhưng có một bức thư gửi lên ủy ban kỷ luật nói người kia không đoan chính, có quan hệ không bình thường với mấy cô gái địa phương, mà còn là chuyện sáu năm về trước. Khi ủy ban kỷ luật tham gia xong thì người kia cũng không thể lên chức. Thơ Minh Khang đang lên làm phó chủ tịch thị trấn. Ừm, đúng là âm hiểm. Quan hệ nam nữ và năm trước khó mà nói. Hơn nữa nếu tình nguyện thì ai có thể nói gì Lúc quan trọng nhất mà giờ trò này thì quá thâm hiểm Cả đồng nhuốn vài nói Nếu là lúc khác thì bước tư này đã không có hiệu quả Người hèn mọn bị ổi Vì lên chức mà đưa cả bạn gái của mình cho người khác Cậu đừng có quan hệ với người như vậy cô Vân Bạch có vẻ không thích nhắc tới thôi Minh Khang Ồ oh, có chuyện này ư Lần đầu tiên nghe thế đó cô thì nói một chút nghe xem sao Cả đồng có chút tò mò Được đôi Cậu nếu muốn nghe thì tìm người ta mà hỏi Đừng nhắc tới y trước mặt tôi Cô vấn bạch tức giận nên đổ tái mặt Cô nhìn chầm chầm và cao đồng Cậu thích nghe chuyện này thế à Có phải muốn học cách như vậy để lên chức không Cô thì tôi muốn lên chức Cần học cách này sao Cả đồng khinh thường. Làm quan một thời Làm người cả đời Vì làm quan mà không có lễ nghĩa liêm sỉ Tôi tin rằng lãnh đạo cũng không thích người như vậy Nhiều lắm chỉ là lợi dụng mà thôi Ừ Thế nên Thôi Minh Khang mới phải chạy sang lĩnh đông Cô Vân Bạch lắc đầu Cậu nói mặc dù có lý Nhưng nhiều lãnh đạo không ngại dùng người như vậy Y thậm chí còn có thể tiến thêm bước nữa Một chức chủ tịch xã Đã gọi là lên chức sao Cao Đông cười nói Cụ tỷ không nên tự hạ mình như vậy Chúng ta bây giờ mặc dù mất thế Nhưng dù sao Cũng vẫn có lúc huy hoàng mà Khu khai pháp có được như bây giờ Thì không ai phủ nhận được công của chúng ta Đúng Cao Đông Cậu có phải rời khỏi giang khẩu không Cô vấn bạch rất quan tâm tới điều này Thực lòng cô không muốn Cao Đông đời đi Bây giờ ở giang khẩu Đã không có mấy người có thể nói chuyện với cô Vốn cô cũng có vài người nói chuyện Nhưng khi lên chức thì lại lập tức thay đổi Cô tỷ đồ cũng không giấu chỉ Chắc tầm 2 tháng nữa Thì tôi tới sở giao thông Cả đồng chưa nói với ai điều này Nhưng không biết sao anh thấy mình Không thể nói dối Cụ Vân Bạch Lên chỗ giám đốc Thái Cụ Vân Bạch lập tức có phản ứng Ừm Thái ca muốn điều tôi lên Nhưng tôi muốn làm ở khu Khoai phát Nên không đi Con người làm việc cần tâm trạng vui vẻ mà Bây giờ đã mất thì cũng lên tới sở giao thông Mà kiếm ăn vậy Cả đồng nói không hề có vẻ Vui sướng như Cụ Vân Bạch nghĩ dường như có một tia cô đơn nữa chứ Nhất là đôi mắt sáng được kia làm cô Vấn Bạch cảm thấy run lên trong lòng Một cảm giác khó tả xâm chiếm trái tim băng giá của cô Cô Vấn Bạch do dự bộ chút Rồi lời mình cần nói đã không thể nói Cả buổi chiều đó Cao Đông cùng cô Vấn Bạch Đã hiểu và đi sâu vào tâm hồn của nhau hơn Và cũng có những nụ hôn nồng cháy Khởi đầu cho một tình cảm mập mờ Ngày Cao Đông rời khỏi xã Lĩnh Đông cũng đã tới Cao Đông rời đi rất đột ngột và lặng lẽ Phó trưởng phòng nhân sự sở giao thông Tự mình tới phòng nhân sự giang cầu để điều chuyển Đến đột nhiên như vậy Làm Cao Đông không hề chuẩn bị về tư tưởng Cao Đông vốn nghĩ Phải một hai tháng nữa mới có hành động Không ngờ Thái tranh Dương lại làm nhanh như vậy Bí thư Cao Không bây giờ phải gọi là trưởng phòng Cao hay chủ nhiệm Cao nhỉ Vưu Huy Hương cười hi hi Bắt tay Cao Đông Và đang hiệu hắn ngồi xuống Trường băn Vưu đứng khách khí như vậy Chị gọi tôi tiểu cao là được rồi." Bưu vệ gương cười nói, "Với tôi gọi cậu là tiểu cao, tôi nghe chị tôi nói, bí thư hùng rất coi trọng cậu, tôi đã nói cậu đến linh đông chỉ cần rèn luyện mà thôi." Trong huyện Dương Muộn cũng giao trọng trách nhưng không ngờ sở lại coi trọng, chúc mừng sau này vươn tỷ lên tình làm việc thì cậu đừng có mà tránh mặt đó." "Bưu tỷ, chị nói như vậy có vả tát vào mặt tôi không? Tôi dám sao?" Chỉ sợ vưu tỉ không chịu cho mặt mũi mà thôi Cao Đông thầm nghĩ Vưu Huệ Hương có lẽ thông qua vưu Liên Hương Mà biết một chút về mình Cho nên mới kiên trì đưa hắn tới lĩnh đồng Chẳng qua như vậy cũng hiếm có Nhất nào vưu Huệ Hương Còn vì thế mà tranh chấp với Quách Trương Xuân Người bình thường không có khí phách như vậy Ha ha Cứ nói như vậy đi Hôm nào tôi lên thành phố thì nhất định gọi cậu Vưu Huệ Hương cười Không vấn đề gì Hôm nào Bí Thư Hùng về, tôi mời cả chị, chúng đang gặp mặt, mong vui tỉ cho chút mặt mũi. Cao Đông cười nói, Được, Tiểu Cao, tôi có điện thoại của cậu, đến lúc đó nhất định cậu phải gọi cho tôi. Vương Huệ Hương khá vui vẻ, nghe chị cô nói Hùng Trinh Lâm rất có thể sang năm sẽ về, không phải tiếp nhận chức của khang khắc, khắc, mà đều lên làm phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Nghe nói một vị thương bộ trong Ủy ban kỷ luật Trung ương rất coi trọng Hùng Trinh Lâm, Mà Cao Đông có quan hệ mật thiết với Hùng Trinh Lâm, gần như Hùng Trinh Lâm về đô, lần nào đều gặp Cao Đông, ngay cả Vua Liên Hương cũng không biết sao Hùng Trinh Lâm lại có quan hệ mật với người này như vậy. Được, tôi đúng là không muốn rời khỏi giang khẩu, công tác bao năm đã phải rơi đi rồi. Tiểu Cao, cậu có thể đi ra là tốt, cũng coi như giang khẩu chúng ta có nhân tài, sự giao thông là rất quan trọng. Tôi vừa đổi nghe nói cậu đến phòng cao tốc nhận chức. Ngày sau có chuyện có lợi cho giang khẩu thì không được quên nói giúp đó. Quách trường Xuân không ở đây. Tiếp đón người của sở giao thông chỉ có Vương Huệ Hương. Vương Đức Hòa và Phó Chủ tịch huyện phụ trách giao thông Lương Kiến Hoàng chỉ gặp một chút trường phòng mã rồi rời đi. Cốc cốc. Thái Trăng Dương đang ngồi xem văn bản và viết gì đó lên giấy. Giám đốc tiểu cao tới Má Việt chân nhìn Thái Trăng Dương rồi cẩn thận nói Ô, về đời à, ngồi đi Thái Trăng Dương viết một chút và văn bản rồi lại tiếp tục văn bản khác Đến khi hai người cao đông ngồi khoảng 2-3 phút Thì Thái Trăng Dương mới dừng lại Sao, không có gì phiền phức chứ, làm má Thái Trăng Dương bưng chấn trả lên uống một ngụm rồi nói Vâng, thuận lợi. huyện Giang Cầu cũng ủng hộ nghe nói đồng chí cao đông đều lên sở thì bọn họ cũng không nỡ phó bí thư và phó chủ tịch huyện bọn họ đều tới gặp mặt má việt chân vội vàng đứng lên má việt chân đúng là không nhiều được tính cách vị giám đốc sở này mặc dù trước đó thái chân dương làm phó thị trưởng an đô phụ trách giao thông nhưng thời gian phụ trách không lâu hơn nữa má việt chân lại ở phòng nhân sự nên chưa tiếp xúc bao giờ cho nên má việt chân càng thêm cẩn thận nhất là bây giờ đang điều chỉnh cán bộ trung tầng Là má khách khí làm gì, ngồi đi Thái Trăng Dương gật đầu Như vậy đi, anh về nói với lão hầu Mau chóng làm xong thủ tục cho cao đông Vâng ạ, tôi lập tức truyền đạt Lại ý của giám đốc Với trưởng phòng hầu Ờ, anh đi đi Má Việt chân vội vàng đứng lên Giám đốc làm việc tôi đi trước Sau khi cửa đóng lại cao đông mới ướt ướt người mà nói Thái ca ở trong nơi như vậy mà anh không thích phiền sao Chú nghĩ anh thích như vậy sao Thái chân dương chừng mắt nhìn cao đông Sở giao thông vừa dày đã chuyển Lòng ngây hoàng dở. Anh nếu tạo không khí vui vẻ Không phải tự trúc việc với người sao Hơn nước ở sở thì anh cũng không có mấy người mà Cốc cốc Lại có tiếng gõ cửa vang lên Vào đi Cửa được đẩy ra Một người đàn ông khoảng 30 tuổi tiến vào Thấy Cao Đông và Thái Trân Dương ngồi trên ghế, y hơi ngẩn ra. Phó Thiên, lại đây làm quen một chút. Đây là đồng chí Cao Đông, còn đây là Phó Thiên mà tôi đã nói với cậu. Cao Đông vội vàng đứng lên bắt tay đối phương và nói. Thiên ca đã sớm nghe Thái ca nói về Thiên ca, cây bút tài hoa nhất huyện hủy Hoa Dương. Hà ha, Cao Đông, tên của cậu tôi đã sớm nghe tới, sớm muốn gặp. Tôi cậy lớn gọi cậu là Tiểu Cao nhé. Phó Thiên cười. Cậu vừa đến à? Vâng, tôi vừa tới, xong xong thủ tục liền lên ngay. Ngày mai còn về thu tập một chút. Cao Đồng biết người này vốn là thường vụ huyện ủy, tránh văn phòng huyện ủy Hoa Dương. Bây giờ Phó Thiên được điều lên làm tránh văn phòng sở giao thông, phụ trách công tác văn phòng. Phó Thiên, cậu nói với Cổ Ân Hải cùng Tần Tử Bân để bọn họ tối nay đến chỗ cũ gặp. Ờ còn cả Tuyết Phong và Tiểu Bàng nữa thái Trân Dương quay về bàn làm việc mà nói Vâng Phó Tiên vũ vai cao đông Tiểu cao Nghe nói cậu uống giỏi Tối nay chúng ta không say không về Tối hôm ấy Hai người gặp nhau tại nhà hàng uống rượu Phó Tiên không ngớt khét ngợi cao đông nhanh nhạy trong lĩnh vực kinh doanh Và có nhiều ý tưởng sáng tạo Điều này đã được thái Trân Dương giới thiệu rất nhiều Thiên ca Giám đốc Thái nói như thế là hại tôi đó Tôi đâu có được như vậy Nói chẳng đàng gì nàng đọc nhiều sách nước ngoài một chút mà thôi, sau đó bịa chuyện với giám đốc, Thiên Ca cảm thấy tôi có thể lừa được giám đốc sao?" Cát Đồng có chút xấu hổ cười cười. "Giám đốc Tài, đây là cố ý muốn cạnh tình tôi và Đăng Hoàng." "Ha ha, tiểu cao, giám đốc Tài có ý gì thì tôi không biết, nhưng giám đốc coi trọng cậu thì tôi hiểu." Phó Thiên cũng cười. "Nào, không nói nữa, uống thôi." "Thiên Ca, tôi nói thật đó, tôi không học ngành giao thông." Ngồi ở vị trí này mà muốn làm việc thì đúng là rất khó khăn Cao đồng chân thành nói Tiểu Cao cậu sao vậy Ai vừa sinh đã giỏi chứ Tôi trước công tác cậu huyện ủy Hoa Dương Cũng chưa tiếp xúc với ngành giao thông mà Bây giờ vẫn ổn đó Phòng cao tốc cũng không phải chỉ có một mình cậu Trên có tự bân dưới còn có một phó nữ Dưới còn có mười mấy người Có chuyên gia, có nhân viên kỹ thuật Nếu không được nữa thì còn có một đám giáo sư trong học viện giao thông mà Phó Thiên lắc đầu nói Cao đông này xem ra chưa quen với công việc của sở Vẫn còn có tâm lý ở cơ sở Ở cấp cơ sở đâu phải ai cũng giỏi cơ chứ Lãnh đạo làm gì Đó chính là anh phải biết bố trí Biết phân lý công việc được tốt Cũng không phải bảo anh tự mình đi làm việc Cũng khó trách làm một cơ sở quen nên cảm giác khác Haha thiên ca Tôi đúng là chưa quen Công tác sau này còn cần thiên ca giúp đỡ nhiều Cao Đông dựa chán lên nói. Người một nhà không nói hai lời, phong cáo tốc có công tác khá nặng, nhưng các công tác cứu thuật với cơ bản đã hoàn thành, bây giờ trên trình tranh luận là nên làm đường cao tốc nào trước. Dù sao tài chính của tỉnh có hạn, chỉ có thể tập trung lực lượng làm một cái trước. Trong qua thời gian trước, giám đốc tái hình như bị mấy vị thư thị trưởng quân lấy nên rất phiền. Vì thế suy nghĩ của giám đốc có chút thay đổi, đại khái là muốn tìm con đường công tác tài chính xem có thể cùng làm hai đường không. Phó Thiên nói cũng đúng, hạng mục đường cao tốc, đốt cuộc do cơ quan nào xác định làm thì cao đông còn chưa đó. Nghe Phó Thiên nói như vậy, cao đông cũng tự tin không ít, công tác quy hoạch đã hoàn thành, chứ thực tế cũng chỉ là đợi lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia và bộ giao thông quyết định mà thôi. Chẳng qua nếu muốn cho ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia thực hiện thì hơi khó, có thể cho chính sách hỗ trợ còn có thể. Bộ giao thông nhiều lắm chỉ có thể hỗ trợ một chút tài chính mà thôi, phần lớn đều do tỉnh phụ trách Bây giờ công tác của phòng cao tốc chính là dựa theo ý của lãnh đạo mà nghiên cứu sâu thêm, sau đó tính toán kế hoạch tài chính trước khi đường cao tốc chính thức khởi công. Cao động có lẽ phòng cao tốc sẽ dần chuyển thành công ty khai thác đường cao tốc An Nguyên. Bây giờ phòng cao tốc nói chẳng ra chính là bộ khung của công ty khai thác đường cao tốc sau này, bảo sau mã Việt Trần lại hâm mộ mình có thể tới phòng cao tốc công tác. Đầu này sợ không chỉ là ý tưởng điên của ông Đức Thái. Hai đường cao tốc trên Thực ra sẽ đại biểu sau này Tỉnh trọng tâm nhưng về phía nào Dù là Miên Châu, Kiến Dương hay là Đường Giang, Tân Châu Thì đều không ngồi nhìn cơ hội mất đi Mà lãnh đạo tỉnh ủy có lẽ cũng có suy nghĩ khác nhau Cả đồng không nói rõ Nhưng pho tiền cũng đó tranh chấp một chút Ở tầm cao Tân Hảo Nhân mặc dù đi lên từ sở tài chính Nhưng đã công tác ở đường Giang nhiều năm Có tình cảm ở đây trương diễm Lan lại xuất phát từ Kiến Dương Trong đành nhất định có tranh cãi Đúng thế, cho nên giám đốc tài mới khó xử như vậy, muốn vô tư không nhân về phía nào đâu dễ như vậy, hơn nữa hai đường này đều có ưu khuyết điểm, không dễ quyết định. Phó Thiên cũng nói, trong thời gian này, Thạch Tranh Dương có vẻ ra đi không ít, tất nhiên là bị việc này làm phiền không ít, hơn nhưng về một bên thì không mất lòng Phó chủ tịch tỉnh, phụ trách, thử lại mất lòng Phó chủ tịch thường trực tỉnh. Tỷ nói chưa chắc đã sao, nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc sau này. Hai người đang nói chuyện. Thì Tần Tự Bân đã bưng chén tới Cao Đông vội vàng bưng chén lên Trường Phong Tân Hai anh em các người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy Tần Tự Bân mặt đỏ bưng về điều Đi cũng có chút lảo đảo Đây là chỗ nào mà gọi Trường Phong Tân Gọi Bân Ca Hà ha Bân Ca Tôi và Thiên Ca đang nói chuyện về đường cao tốc Mãi không thể quyết định giám đốc tái thời gian này đúng là đủ mệt Hừ Cao Đông Việc này giải quyết định vậy sao? Cậu nghĩ xem, đây là khoản đầu tư hàng tỷ, trong này có nhiều vấn đề cơ mà, nói không nghe một chút, ai tranh được vào tay thì đó là công thần, anh không tranh được vào tay thì anh là tội nhân làm mất sự phát triển của một nơi." Tần Tử Bân ngồi xuống đỡ nói. "Hơn nữa việc này không chỉ liên quan tới một nơi phát triển, còn cả việc xây dựng giải tỏa, lãnh đạo có thể không suy nghĩ sao?" Tần Tử Bân công tác trong ngành giao thông khá lâu, Thạch Tranh Dương sau khi nhận chức, liền đều Y từ học viện giao thông đến làm trường văn quy hoạch tổng hợp. Y nói chuyện không hề e ngại nhiều như Cao Đông và Phao Thiên, mặc dù cũng e ngại nhưng lời nói rõ hơn. Cao Đông và Phao Thiên đều đáp vẻ không hiểu mà cười cười rơ chén. Bên ca, nào, hãy chúng ta làm bài. Nghe nói bên ca trong trường có tiếng ca cực hay, tối nay thử xem. Tần Tự bân chẳng qua chỉ nào phát tiết vài câu, rồi bị Phao Thiên chuyển đề tài nên cũng bị chú ý. Mấy cô gái lúc này cũng cười cười tiến vào, thật nhiên không lạ mọi người ở đây. Được, lão phó, anh cũng phải gào vài câu, mỗi lần đều chôn tránh khiến mấy cô ấy lấy tiền bo của anh cũng không thiện. Nếu đã đến đây thì phải thả lòng người chứ, chúng ta cũng đâu có làm gì, chẳng qua trình đã hát nhảy vai vai thôi mà. Tần tự bân thả lòng hơn phó thiên nhiều, y lên tiếng nói, chọn cho tôi bài người Bắc Kinh ở New York. Cao Đông không quá thích nơi này Nhất là hoàn cảnh có nhiều phụ nữ như vậy Có lẽ do xuất thân từ cảnh sát Nên hắn có nhiều quy tắc Vì thế hắn bài xích với loại phụ nữ này Thế Cao Đông cao có Phó Thiên lắc đầu đồ nhỏ giọng nói Nhập giao tùy tục Đừng làm mọi người mất vui Cũng không có làm gì mà Cao Đông thầm thở dài một tiếng trong lòng Muốn dung nhập vào vòng tròn này đúng là không dễ Ít nhất phải chấp nhận thứ mình không thích Thực ra ở đây cũng chỉ là cười cười Nói nói ôm vài cái mà thôi Còn nếu muốn cùng các cô gái làm thêm thì không phải không được, phải xem bản lĩnh và miệng lưỡi của anh có lừa được cô gái tình nguyện lên giường không, không có bản lĩnh thì dùng anh ném tiền trước mặt cũng chưa chắc đã thành công. Phó Thiên có vẻ cũng không thích nơi này nhưng lại che giấu rất tốt, Cao Đồng lại nhướng ngồi trên đống trâm Thấy Cao Đồng có vẻ không được tự nhiên, Phó Thiên cười thầm trong lòng, thanh niên đúng là thanh niên, chút làm bộ cũng không rõ, y liền với tay một cô gái lại gần, cô gái nói: Thiên ca sao thế Em xem làm như thế nào Để chú em của anh lại đây mồ hôi thế kia Một cô gái cười hì hì nói Thiên ca Có phải lần đầu anh ta tới đây không Bọn em là hổ sao mà phải sợ chứ Ha ha Vậy em tự hỏi xem Em đi giúp cậu ta bình tĩnh lại đi Phó thiên cười Em không có hứng thú phí miệng nói chuyện với khu gỗ Để hồ điệp đi Dù sao ai người tuổi tương đương nhau Để bọn nọ đi nói chuyện Hồ Điệp, Hồ Điệp Một cô gái đang ngồi trọn bài ngần đầu lên nhìn tới Bên kia có một khu gỗ Cô đi tiếp anh ta đi Nhưng người này có lẽ cũng giống cô Là đến để giết thời gian Một cô gái không thèm để ý tới cao đông Ngồi bên mà lớn tiếng nói Y vừa nói như vậy Khiến mấy người đàn ông trong này cười phá lên Tiểu thiến Thì đã mỗi lần em đều mang Hồ Điệp tới Để lừa tiền bọn anh sao nói cho em biết cậu đó còn nguyên Chưa biết gì cả Đừng có mà ăn hiếp đấy Hai ca, ngươi không tin được thì sao bọn em mang hộ điệp tới, chẳng may trong các anh nổi thu tính, khi thấy hộ điệp thì sao?" Cô gái tiểu thiên cười nói. "Còn Nguyên, lớn như vậy mà con Nguyên tứ thiếu lâm hay hoàng cung đi đâu vậy?" Cát Đồng đúng là không ngờ mình lại bị một cô gái nói như vậy, mấy cô gái cũng nhìn với ánh mắt quái dị. "Có hát không?" "Không hát." Cát Đồng không buồn ngẩng đầu lên, Nhưng đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng nói hơi quen tai nên ngẩng đầu, đối phương cũng thấy không đúng nên nhìn chằm chằm vào Cao Đông và háo hốc mồm đầy ngạc nhiên. Đối phương vừa sung hồ vừa vội, thấy Cao Đông định nói chuyện, cô liền vội vàng bịt miệng hắn. Cũng may, ánh đèn trong phòng không quá sáng, mấy người đang chưu đùa nên không ai chú ý tới bọn họ. Bàn tay đặt ngoài miệng Cao Đông, đối phương hốt hoảng như vậy cũng làm Cao Đông thấy buồn. Một cô gái như vậy mà phải tiến vào đây, Dù là cô có trong sạch thì cũng khó có thể giữ được tự trọng. Hơn nếu tư tưởng chỉ thay đổi một chút là sẽ suy bại. Hơn nữa một cô gái vào đây kiểu gì chẳng thành như vậy. Cả đồng nhìn tới, ra hiệu cho cô gái yên lòng. Cô đã trang điểm nên khá khác Nếu không phải người quen và nhìn được khoảng cách gần thì khó nhận ra. Cả đồng cũng nghe được tiếng của đối phương nên mới nhận ra. Tại sao? Cả đồng ra hiệu đối phương tới gần một chút. Cô gái do dự một chút rồi cũng tới Sao? Chẳng lẽ không yên tâm về anh? Cao Đông cười nói Không phải, em không tiếp điều, không nhảy, chỉ hát với khách thôi Đối phương cúi đầu nhỏ giọng Em không muốn mấy người Tiểu Tiến nhận ra chúng ta quen nhau Hừ, vào đây còn có thể do em tự quyết định sao? Cao Đông cười lạnh một tiếng Cho nên em không thường xuyên tới đây Trừ khi tiểu tiến xác nhận là người quen Có thể yên tâm thì mới có thể bảo với em Đối phương ngẩn đầu lên Một tiểu dấu hổ và sợ hãi Trong mắt làm cao đông Trong lúc nhất thời không biết nói gì Tạm sóc em không tiếp tục chơi đàn lam loan Cả đông giữa lưng và ghế mà nói Còn có thể làm ở đó được nữa sao Đám kia không ngừng tới làm phiền Khách sạn khuyên em tự đời đi May là em không có để tên tuổi cụ thể ở đó Nếu không Mật đông úc tái đi Tâm trạng chua sót báo phủ trong lòng cô. Cô không biết đối phương lúc này nghĩ mình như thế nào. Cô gái cùng hát, uống điều, hay nhảy với khách, hay cả ba. Cô cười cười tự giễu mình. Vậy thì sao chứ? Hắn thấy mình ra sao có thể ảnh hưởng gì tới mình? Cuộc sống vẫn tiếp tục mà. Cả đông không có gì để nói. Có thể sao chứ? Nếu đêm đó không phải trùng hợp gặp hắn thì đông Úc đã thảm đồi. rất nhiều chuyện giống trong bóng tối mà người ngoài không biết. Cũng không có nghĩa không xảy ra. Cho nên em tới phỉ thúy bảo Cao ca Em không đến đây thì có thể tới đâu nữa Thành phố Ando mặc dù lớn Nhưng có mấy nhà muốn thuê người chơi đàn nhị hồ Lại có bao người thích phong cách cổ chứ Đông úc thở dài một tiếng Anh nghĩ em thích sống như vậy sao Mỗi lần tới đều phải lo lắng Đề phòng phải hóa trang Phải đề phòng đám khách uống rượu và gây rối Dù là người quen nhưng vẫn có khách Đông úc buồn bã nói Khách là thượng đế, ai coi bọn em là người, trừ bọn em trân trọng mình ra thì còn có thể thế nào chứ? Câu cuối cùng của Đông Úc làm Cao Đông chấn động. Ngoài mình trân trọng mình, thì ở đây còn ai coi các cô là người chân chính? Ai chẳng nghĩ các cô là thứ để chơi đùa? Chẳng lẽ còn có thể coi các cô là bạn và đối xử ngang hàng sao? Cao Đông thở dài một tiếng. Em thật sự muốn kiếm tiền như vậy sao? Đông Úc kinh ngạc nhìn Cao Đông đôi hư lạnh một tiếng. Anh cho đằng em đến đây để chơi Hoặc là em thích hưởng thụ sao Không Anh không có ý đó Anh nói là có nhiều cách kiếm tiền Em không nhất định dùng cách này Em là con gái Nếu bị mọi người phát hiện sẽ làm mất danh dự cả đời của em Ví dụ như em có thể đi làm gia sư mà Cả đông vội vàng nói Gia sư Em học ngành lịch sử Đúng như anh nói đó Công việc còn khó tìm Ai lại thuê gia sư học ngành lịch sử Đồng Úc hỏi lại một câu Vì học trong nhà đã vay hết tiền của họ hàng Bố em và em còn đi bán máu Hai lần mới có đủ tiền Đi đường và tiền học phí Tiền sinh hoạt ở Ando cao như vậy Chỉ đứng tiền học 4 năm của em đã bao tiền Em nghĩ dù mình công tác 5 năm Cũng chưa chắc đã bù lại số tiền đó Mà điều kiện là em phải tìm được công việc tốt Sau khi tốt nghiệp Anh nói xem em nên làm như thế nào Cả đồng không ngờ Đồng Úc lại nói chuyện theo cách này Nhưng câu hỏi của cô đúng là làm Cao Đông không biết nói gì Thực tế đất tàn khốc Nó tồn tại theo nhiều cách khác nhau Mà Đông Úc chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi Ví dụ như các cô khác ở trong phòng này Chẳng lẽ nói các cô thích công việc này Có lẽ có cô thích hưởng thụ thì không chán Nhưng ai cũng như vậy sao Cao Đông buồn bực không nói gì Mà chỉ bưng chén lên uống Nhưng hắn không ngờ Đông Úc lại nói Cao Đông ca Anh có biết một chén rượu của anh Tương đương với tiền sống một tháng của em không Cả đồng trợn tròn mắt Uống không được Không uống cũng không được Cuối cùng hắn bỏ xuống và nói Đồng Úc Có cần anh giúp em không Sao anh thấy em đáng thương hại ư Ngay cả đồng Úc cũng không biết song mình lại ăn nói như vậy Anh có nhiều tiền lắm mà Anh có thể cho em bao nhiêu Cả đồng gái đầu mà cười khổ Đông Úc, không nên ép người như vậy chứ Anh có tiền hay không Có bao nhiêu cũng không quan trọng Quan trọng là anh nghĩ có thể giúp em vậy là đủ Tại sao lại dùng dòng điệu đó châm chọc anh Anh không phải ông chủ lớn Cũng không phải nhà từ thiện Nhưng anh muốn giúp người bên cạnh cần giúp Chẳng lẽ sai sao Đông Úc lạnh lùng nhìn Cao Đông Cô nói Xin lỗi, em tin chơi đời này Còn nhiều người cần anh giúp hơn Anh giúp bọn họ đi Đông Úc, ở đây không thích hợp với em Dù em cảnh giác ra sao Thì xã hội đầy âm mưu Lần trước em gặp chỉ là chuyện quá đơn giản Nếu đối phương cố gãi bẫy Thì dù em cảnh giác đến đâu Cũng không thể tránh khỏi Thật đó anh là cảnh sát nên hiểu điều này Vậy thì sao chứ em tình nguyện mà đồng Úc trừng mắt nhìn Cao Đông Thu lại trái tim đồng cảm của anh đi Thế giới này không phải ai cũng xấu như anh nghĩ đâu Cao Đông chỉ còn có thể ngậm miệng không nói gì hắn cảm thấy tâm trạng đồng Úc không ổn định Nhưng anh không biết mình sao lại làm cô giận Hắn không nói gì quá Có lẽ cô tự ti nên mới vậy Đến khi Đồng Úc đứng lên hát Cả Đồng mới thở dài một tiếng Phó Thiên lúc này đi tới mà cười Tiểu Cao Cô bé này đến không nói chuyện gì với bọn anh Không uống rượu, không nhảy cũng lắm là hát mà thôi Không ngờ lại nói chuyện nhiều với cậu như vậy Được, tôi phục Cả Đồng lắc đầu Đâu có như vậy Anh nhìn về mặt của tôi và cô ấy xem chỉ cãi nhau mà thôi đâu đang cố gắng như vậy chứ? Phò Thiên cũng chú ý tới hai người nói chuyện không quá hài hòa, chỉ là không biết sao hai người lại tranh chấp. Hội điệp này mặc dù lạnh lùng nhưng không nên tranh cãi chứ nhỉ? Được rồi, đừng chấp nhặt mấy cô bé này, dựa vào mình còn trẻ, xinh đẹp nên kiêu ấy mà. Phò Thiên nhìn Tần Tử Bân đang cao giọng hát mà nói. Lão Tần kiêm chức trưởng phòng cao tốc, nhưng công tác bình thường đều do cậu phụ trách. Đội cường phòng dự dựng cũng sẽ phối hợp với cậu. Người này có năng lực Tính cách tốt Chỉ là ý chí hơi kém Thế gái là không bước được Thiên ca Xem ra phải lập tức Triển khai công việc Của phòng cao tốc à Ừ Có lẽ Giám đốc sẽ Phân nhiệm vụ cho cậu Bây giờ đã vào Giai đoạn quan trọng Trong một hai tháng Sẽ có kết quả Cứ kéo như vậy Cũng không ổn Phó Thiên một bên châm thuốc Một bên nói Thời gian vừa rồi, thành lập một tổ lãnh đạo xây dựng đường cao tốc do Chủ tịch Hạo Nhiên làm tổ trưởng, giám đốc tái làm tổ phó, văn phòng thiết lập bởi phòng cao tốc. Có lẽ còn đang tính toán một lần nữa, ưu khuyết điểm của hai con đường kia. Nhất là bây giờ, Tân Châu cùng Đường Giang đang làm rất lớn, công tác chuẩn bị đã làm, đất có vẻ muốn chiến đến cùng. Điều này làm tỉnh có chút bị động, xem ra Tân Châu cùng Đường Giang đang muốn xác thực chuyện này, khiến tỉnh phải làm cao tốc an quy trước. Đó là hành động cuối cùng Đường Giang cùng Thân Châu kém ơn kiến dương Bởi bên trong một chút Nếu không làm trước các công tác chuẩn bị Thì càng không hy vọng Cả Đông biết đây là liêu đạo nguyên Chấp nhận ý của mình sử dụng nước cờ hiểm Chỉ sợ trên tỉnh sẽ không dễ thay đổi quyết định Vì hiện tượng bên ngoài này Phó Thiên nói Cả Đông lắc đầu không nói gì nữa Nếu chỉ làm chuyện tầm thường Thì nó sẽ hủy tiền đồ của lãnh đạo Hai thành phố đường Giang cùng Thân Châu Nhưng việc này liên quan tới xu hướng phát triển kinh tế 5 năm, thậm chí 10 năm của tỉnh. Bất cứ mạo hiểm nào cũng có lẽ thành sự ngăn giả và quả quyết trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy. Phó Thiên cũng không nói nhiều, người có thể được Thái Tranh Dương chú ý thì cũng có bản lĩnh, có cách nhìn của mình về từng sự việc, không dễ dàng thay đổi ý kiến vì người khác. Trong qua, ngoài bài viết lần trước đưa Thái Tranh Dương lên làm phó thị trưởng, Phó Thiên biết đây là có quan hệ với Cao Đông. Ngoài ra y không nhìn đa Cao Đông có chỗ nào khác lạ cả. Đồng Úc vẫn lặng lẽ quan sát Cao Đông nhưng thấy Cao Đông liên tiếp uống rượu với mấy người kia mà không có hành động gì khác. Điều này làm cô vừa yên tâm lại không cam lòng. Người đàn ông này có vẻ rất kiêu ngạo hơn nữa còn có vẻ tự tin. Mình nói như vậy mà hắn vẫn như khu cố ngồi đó cũng không chọn bài, cũng không mời mình nhảy. Mình mặc dù không nhảy với người ngoài nhưng mình đã tiếp xúc với hắn vài lần vậy mà hắn còn ngây ngốc ngồi đó. Trên thực tế, Cát Đồng cũng không xấu như cô nghĩ. Thứ nhất, hắn mới vào sở giao thông, Cát Đồng trước đó tình hình trong sở cũng chưa tạo được mạng lưới quan hệ nên giữ tình tắm và khoảng cách là tốt nhất. Hơn nữa Đông Ngúc lúc trước ngang bướng như vậy, Cát Đồng đâu dám đến để chúc hòa. Cát Đồng có suy nghĩ nên không hứng thú với các việc khác, nhưng thật ra mấy người còn lại rất thoải mái, từ hát đến nhảy, tiếng nói cười không ngừng vang lên, mấy đôi nam nữ không ngừng thay đổi người. Điều này làm Cao Đông thầm than Tình chính là tình phong quang hơn huyện nhiều Ở câu lạc bộ thì thời gian luôn trôi nhanh Khi Cao Đông nhìn đồng hồ Đã thấy khá muộn Cũng may đều là người đã có gia đình Còn không đến mức ngủ qua đêm ở ngoài Về phần ai thanh toán thì Cao Đông không chú ý Dù sao hắn không thấy ai gọi lại yêu cầu thanh toán Cao Đông cũng không nghĩ nhiều về việc của Đông Úc Mỗi người có con đường để đi Hắn tỏ về giúp là hết nghĩa tình Đối phương không nhận thì thôi Sáng hôm sau, các đồng chí mất nửa tiếng bàn giao công việc ở lĩnh đồng. Buổi trưa ăn một bữa cơm có đầy đủ lãnh đạo xã tham gia, dù là Hà Chí Dương hay là Thôi Minh Khang đều đã vẻ nhiệt tình. Chẳng qua Cao Đông có thể cảm nhận tâm trạng hai vị lãnh đạo này khác nhau. Hà Chí Dương thật lòng vui mừng, ít nhất hắn sẽ không khiến Hà Chí Dương có phiền phức, nhưng Thôi Minh Khang lại có chút thất vọng, có lẽ là nỗi tiếc một khẩu súng chưa phát huy hết tác dụng mà đã rời đi. Thật ra lão Mạc lại vui thay cho Cao Đông. Mặc dù chưa đầy tháng, nhưng quan hệ của hai người khá tốt, tính cách hai người rất hợp nhau, ít nhất không có xung đột về lợi ích, lão mà cũng đã giúp Cao Đông không ít. Sau khi chính thức báo dành, giờ cho Cao Đông nghỉ 2 ngày, sang tuần sau hắn mới phải chính thức đi làm. Cao Đông mới đầu định không cần, nhưng nghĩ mình quá tích cực lại khiến người ta có suy nghĩ. Cao Đông không có việc gì liền đến chỗ Hàn Đông, điều này làm cho Hàn Đông rất vui vẻ, cũng làm cho không ít người trong cơ quan cô nhìn chằm chằm vào Cao Đông. Cả đồng hoàn toàn không ý thức được Mình xuất hiện lại khiến nhiều người nhìn như vậy Hơn nữa cũng làm cho nhiều người lộ vẻ thất vọng Và không hài lòng Hành động công tác ở Ban tuyên giáo thị ủy, Trụ sở thị ủy, Ủy ban Ando có diện tích lớn Đều nằm trên một con đường Hai bên cách nhau chỉ tầm 350m Nếu muốn đến cơ quan bên cạnh làm việc Thì đi bộ hoặc chạy xe đạp Là nhanh và tiện Tòa nhà thị quỷ Ando Cũng là nhà ba tầng Ngoài văn phòng các thương vụ thị ủy. Đại khái cũng chỉ có văn phòng thị ủy và mặt trận tổ quốc, còn mấy cơ quan như ủy ban kỷ luật, ban tổ chức cán bộ, ban tuyên giáo, đảng ủy công an, viện kiểm sát đều có một tòa nhà nhỏ với quanh nhà chính. Bởi vì hoàn cảnh nơi này khá đẹp nên mới khiến lãnh đạo thị ủy Ando không muốn thay đổi hoàn cảnh công tác. Các đề xuất xây dựng lại đều bị bác bỏ, nguyên nhân chính là lãnh đạo thị ủy không muốn thay đổi hoàn cảnh. Nhất là khi bí thư thị ủy Ninh Pháp đã nói rõ, trụ sở thị ủy không cần thay đổi. Những ý lại ủng hộ xây dựng trụ sở ủy ban thành phố thành một công trình kiến trúc mang tính đại biểu. Đứng trước cửa sổ văn phòng, Cao Đồng không khỏi thầm than. Đập vào mắt là rừng cây tươi tốt Trong nhiều năm, những loại cây hình thành một khu rừng nhìn như vô tận bao quanh các tòa nhà. Cao Đồng các lần trước tới thì Hàn Đông hầu hết đều hẹn hắn ở ngoài, hoặc tìm một chỗ mà gọi Hàn Đông tới cũng không ở lại nhiều. Hôm nay hắn rảnh rỗi nên mới có thể đến phòng làm việc của Hàn Đông. Tiểu Đông, bảo sao người ta đều nói trụ sở thị ủy An đô là đất có phong thủy tốt. Với kinh nghiệm quan sát nhiều năm của anh, thì đây chính là con lăng bạch hiếm thấy. Có thể vào thị ủy An thì nhất định sẽ phát triển. Cậu Đông đặt tay lên cờ sổ mà nói loạn. Cậu Đông ca, anh đừng ở đây mà nói linh tinh. Đây là ban tuyên giáo, là cơ quan phát ngôn của đảng. Mấy lời mê tín này sao có thể nói ra? Hàn Đông cười hihi. Hi. Cô ngồi ở đó xem tài liệu và trả lời hắn. Cao Đông kiên nhấn đỡ lại với cô như vậy Làm cô rất hạnh phúc Sao lại là nói mê tín Văn hóa truyền thống mấy ngàn năm của Trung Quốc Có điểm độc đáo mà Không thể vơ đũa cả nắm. Ngay cả Chủ tịch Mao Cũng không phải chủ trương việc trăm hoa đua nở Trong ngành truyền thông sao Bây giờ không như trước kia Sao có thể vì lời nói mà bị tội Cao Đông chắp tay sau lưng Đã vẻ lãnh đạo nhìn xuống Hừ anh đừng có bao qua trước mặt em Cao Đông ca Từ huyện lên tỉnh thì anh phải chú ý Cách nói năng của mình Đừng để người ta thấy anh quá xúc động Cả đồng người trước mặt cô Lúc thì tỏ vẻ như nhà hiền chiết Khi thì như một người bề trên Bây giờ lại như một thanh niên tích nghịch Điều này làm cô thấy mơ mơ hồ hồ Rất nhiều người ở thị ủy này muốn làm quen với cô Nhưng cô không thèm để ý Chẳng lẽ còn chờ đợi trong vô vọng sao Hắn hình như biết điều kiện gia đình nhà mình Nhưng lại không hề hỏi Cũng không đi tìm cô mà tạo quan hệ Dương Nhất chỉ có hai lần giúp hắn, đều là do quân đệ công việc hoặc là giúp bạn. Nghĩ nói, hắn bị đưa tới Lĩnh Đông, Hàn Đông còn nghĩ Cao Đông sẽ nhờ mình giúp, nhưng chưa đầy tháng mà người này đã được điều tới Sở giao thông. Bây giờ như vậy làm Hàn Đông càng lúc càng không hiểu độ hắn, mình nên làm như thế nào bây giờ, cứ chờ đợi như vậy sao? Đột nhiên Hàn Đông đứng lên cung kính nói: "Trừng Văn Tiếu." Cao Đông ngay vậy liền giật mình, Bụi bằng thu lại khuôn mặt cười hi hi Xoay người lại đang định lễ phép chào Thì thấy hẳn đông cười hi hi Ngoài cửa không có ai Thì mới biết hẳn đông lừa mình Cao đông cười cười đáp vẻ chim mừng muốn bắt gà hắn hung ăn ép tới bên hẳn đông Tiểu đông em quá dấu Còn chưa có ai trêu anh như vậy đâu Em nói anh nên trừng phạt em như thế nào Trái tim anh bị thương nặng em phải bôi thương Tránh văn phòng phát Hẳn đông liền thu nụ cười trên mặt Mà nói với ngoài cửa Hừ còn muốn lừa anh ngư Xem anh xử lý em như thế nào Cao đông liền tiến tới Tiểu Hàn đây là bạn của cô à Một giọng từ bên ngoài vang lên Cao đông thầm kêu khổ Từ thế này đúng là khó có thể gặp người Hắn đành xấu hổ gãi đầu Trong người đàn ông trung điên đang cười cười với mình Xấu hổ quá Tôi và Tiểu Đông là bạn nên đùa một chút Hà hà Tiểu Hàn đến bàn tuyên giáo lâu như vậy Tôi lần đầu nghe thấy Tiểu Hàn cười vui vẻ như vậy Vì tránh văn phòng này nhìn Cao Đông đồ nhìn Hàn Đông Hàn Đông đỏ mặt nhưng không giải thích gì Nhưng thật ra Cao Đông lại thấy có chút hiểu lầm Thế Cao Đông có chút xấu hổ Người đàn ông trung niên thấy mình đứng đây là không ổn nên cười nói Tiểu Hàn, Trung phòng Nguyễn muốn chiều nay cô đưa tài liệu tới Vâng ạ Hàn Đông không biết mình sao lại mất tự nhiên khi có người ngoài như vậy Hai người cứ tiếp tục nói chuyện Người đàn đông trung niên xoay người rời đi Vì tránh văn phòng Park này Cũng hiểu chuyện Biết anh và Tiểu Đông khó gặp nhau Nên không vào làm phiền Xem ra người này cũng được Cao Đông cười nói Anh đừng coi thường tránh văn phòng Park Đó vốn là phó trưởng ban tuyên giáo Ở thành phố khác Nhưng vì gia đình nên mới tạm thời Tới nhậm chức tránh văn phòng Nó không chừng rất nhanh sẽ lên là Phó trưởng ban hoàng xuống viện nhận chức Hàn Đông một bên dọn đồ để chuẩn bị giao về, một bên nói: "Trưa nay chuẩn bị mời em đi đâu ăn?" "Ồ, oh, Tiểu Đông, anh là khách tới, đáng lẽ em phải mời khách mà." Cao Đông và Hàn Đông biến mất khỏi trụ sở, ban tuyên giáo làm khá nhiều người bàn tán, không ai biết Cao Đông là ai mà có thể đưa được Đóa Hoa Hàn Đông của ban tuyên giáo thị ủy ra ngoài. Phải biết, Hàn Đông từ khi điều tới ban tuyên giáo thị ủy đã rất nhiều lần từ chối lời mời của người khác. Cao Đông không nghĩ nhiều như vậy, hai ngày này hắn sẽ làm những việc nên làm. Buổi chiều Cao Đông đến bàn chính trị, Cục Công an Thành phố ngồi một chút. Tối cùng ăn với đồng bạn. cô bé này như đôi vào sương mù, cảm thấy mình như đang mơ vậy. Mỗi ngày cô tới Cục Công an Thành phố làm việc, hơn nữa vì thuận tiện cho công tác nên Cục Công an Thành phố còn phân cho cô một căn phòng trong khu ký túc xá của Cục, điều này làm đồng bạn thêm mơ hồ. Cao Đông vốn định đi dạo với cô, nhưng tối có việc quan trọng nhân đành nuối tiếc tạm biệt đồng bạn hơn chín giờ hai anh em Đức Sơn và Trường Sơn vội vàng từ Tân Châu về thậm chí còn mang cả Lưu Thành về ba anh em cùng trao đổi công việc của việc kinh doanh khai thác nước khoáng Cao Đông đề nghị chi năm triệu để đầu tư vào quảng cáo trên đài truyền hình trung ương và trên đài của nhiều tỉnh thành khác và khuyết đại tầm ảnh hưởng của nước khoáng thương lãng trên toàn quốc điều này làm Đức Sơn và Trường Sơn há hốc mồm kinh hãi nhưng với một lòng ủng hộ Cao Đông Hôm sau đi làm, cao đồng đến phòng của Thái Tranh Dương. Nào, ngồi đi. Thái Tranh Dương đang hiểu cho cao Đông ngồi xuống. Cao Đông biểu hiện cũng tốt, không gây có cử chỉ nào quá. Trước mặt Thái Tranh Dương mà khi tại cơ quan đều biết đó thái độ. Cao Đông mặc chiếc sơ mi màu lam nhạt, trông khác chảy trung, tóc cắt ngắn, rề da đánh đơ sáng khiến người ta thấy chín chắn hơn nhiều, lên trên tình khác với ở xã, huyện cần phải giữ hình ảnh. Hiểu cao Cao, con Lã Phó Thiên đã nói qua về tình hình với chú, Phòng Cao tốc mới thành lập, nó cơ quan chuyên môn phối hợp với tiểu tổ lãnh đạo xây dựng đường cao tốc do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập. Cậu con lại cũng hiểu được ý nghĩa của phòng này. Bây giờ phòng cao tốc chỉ là như vậy, nhưng sau này nó sẽ là động lực cho việc xây dựng đường cao tốc của chúng ta." Thái Trăng Dương đang suy nghĩ nên dùng cách nào để trao đổi với Cao Đông. Cao Đông khác với Phó Thiên, mặc dù quan hệ của hai người với Thái Trăng Dương đất mờ thiết nhưng phó tiên là cấp trên cấp dưới cao đông lại khác nói thật thái trăng dương cũng không muốn quan đệ của mình và cao đông thành cấp trên cấp dưới như vậy yêu đất nuôi tiếc vì thế khi cao đông làm việc thuận lợi ở giang cầu thái trăng dương cũng không dự định để cao đông theo mình nhưng giang cầu đã thay đổi mao động lâm rời đi phùng đông hoa lại có ấn tượng không tốt với cao đông mà y lại rời khỏi thành phố an tiết mình giường quan đệ với thái trăng dương khá bình thường gặp chỉ chào vài câu mà thôi. Dù Thạch Trăng Dương đã mặt thì Cao Đông cũng dám chỉ có thể tiếp tục làm phó bí thư, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát mà thôi, nếu muốn tiến thêm bước nữa là không thể. Tương lai của Cao Đông nhìn như tốt, nhưng lại cần có sân khấu thích hợp để biểu diễn mà các kinh nghiệm trước đó là rất quan trọng. Lúc trước, Cao Đông rèn luyện trong hệ thống công an hơn 2 năm, phạm vi công việc mặc dù hạn hẹp, nhưng Thạch Trăng Dương thấy điều này thúc đẩy sự trưởng thành của Cao Đông, nhất là khi Thế mặt tối của xã hội khiến người ta trưởng thành hơn. Cao Đông làm ở khu khai phát giang khẩu có thành công lớn. Một phó chủ nhiệm không đáng nhắc tới. Nhưng có thể khiến khu khai phát giang khẩu được giữ lại là không dễ dàng gì. Đương nhiên, cơ hội là một thứ quan trọng nhất. Mà Cao Đông bây giờ không có ưu thế ở giang khẩu bị người ta chèn ép. Đưa Cao Đông lên sở giao thông sẽ giúp bán trưởng thành. Để coi như ý đáp lại những gì Cao Đông đã làm cho mình. Thái ca, em biết tầm quan trọng của phòng cao tốc. Cũng mơ hồ biết bây giờ tỉnh chưa quyết định chọn đường cao tốc nào Phòng cao tốc cần làm gì Cao Đông hỏi Ờ đây là nguyên nhân mà anh tìm thấy chú Hôm qua chủ tịch Tần gọi anh tới Đó là ý kiến của hội nghị thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đó chính là hiểu đó tình hình hai đường cao tốc Chủ tịch Tần nói đó ai chuẩn bị đầy đủ sẽ chọn ở đó trước Chú hiểu ý anh chứ Thả tranh dương cười khổ Đây có lẽ là ý kiến cá nhân của chủ tịch Tần phải không Còn Chủ tịch Trương, Chủ tịch Tô thì sao ạ? Cao Đông hỏi lại một câu. Chú nghĩ nhanh quá đó. Thái Tránh Dương cười. Ở điểm này, Chủ tịch Tân cùng Chủ tịch Trương có ý kiến khác nhau. Trước khi Bí Thư Quý có thái độ, anh đoán Chủ tịch tỉnh Tô cũng sẽ im lặng. Thái Tránh Dương thở dài một tiếng. Xem nào cuối cùng phải đợi đưa ra hội nghị thường ủy. Hơn nữa có lẽ sẽ là tranh đoạt kịch liệt. Ý của Thái Ca là... Phòng cao tốc chưa làm hai đường Phân biệt nghiên cứu hai con đường cao tốc đó Ờm Tình có ý kiến này Ngày mai Miên Trông cùng kiến Dương có lẽ Cũng nhận được tiền và bắt đầu chuẩn bị Chuyện không thể kéo dài Vì thế Chủ tịch Tân yêu cầu lập tức triển khai công việc Trên thực tế việc trước đó đã làm Bây giờ chủ yếu là xác định xem Còn có thứ gì cần bổ sung thêm không Chúng ta không phải tìm hiểu thực địa Phải có số liệu đầy đủ ý của thái ca chính là muốn thu các công tác mà mấy thành phố này dự định làm vào trong tài liệu sao? Cao đồng rất nhạy cảm hiểu được ý đồ của thái tranh dương. ờ, đây là ý của chủ tịch tần trong hội nghị thường trực ủy ban đã quyết định lần này ủy ban kế hoạch phát triển và sở giao thông dẫn đổi ủy ban kế hoạch phát triển do một trường phòng dẫn đoàn, cậu đảm nhiệm phó tổ trưởng phối hợp với y đi nghiên cứu cao tốc an quý, lão tần dẫn đội đến cao tốc an du. Nhân viên đến từ ủy ban kế hoạch phát triển, sở xây dựng, sở đất đai, sở giao thông, sở giao thông, trọn phòng cao tốc tham gia. Thái Tranh Dương suy nghĩ một chút đối như hạng quyết tâm. Cao Đông, chú lần này do ủy ban kế hoạch phát triển dẫn đầu, sợ đang có chút phiền phức, chú phải phối hợp tốt. Đường Giang cùng Thân Châu cũng rất coi trọng, những việc trên tỉnh phải do tỉnh suy xét, hai bên phối hợp như thế nào thì chú phải chú ý, không được tạo mâu thuẫn. Thái Trân Dương nói như vậy, làm Cao Đông hiển nhiên biết việc này khó có thể giải quyết. Cao Tốc An Du do Sở Giao thông cầm đầu điều tra, việc này đương nhiên là dễ dàng. Tần Tự Bân trên đường đi sẽ được chào đón, Quyên Dương của Biên Châu là thành phố phát triển, Kiều Di chẳng được tiếp đón nhiệt tình Mà bên mình lại có vấn đề, Ủy ban Kế hoạch phát triển dẫn đầu điều tra Cao Tốc An Quế đã nói rõ vấn đề. Ủy ban Kế hoạch phát triển do Phó Chủ tịch Thường trực Trương diễm Lan trực tiếp phụ trách. Nếu muốn để cao tốc An Du được chọn thì gây khó dễ cho cao tốc An Quế là biện pháp đơn giản nhất. Như vậy cũng có nghĩa lần này chuyên môn tìm chỗ sản sót của cao tốc An Quế, chỉ cần tra ra vài vấn đề về làm có thể báo cáo lên, chẳng qua việc này không tốt đối với cả đồng. Thái ca, trên từng có vài đã xác định cao tốc An Du, cố ý muốn lấy lý do để bỏ cao tốc An Quế. Cả đồng muốn hỏi đó vấn đề, nếu là như vậy thì chuyến này sẽ không cần làm gì, nếu không hắn cũng có thể chuẩn bị một chút Lãnh đạo liên quan của tỉnh và Ủy ban Kế hoạch Phát triển đều nghiêng về cao tốc An Du, nhưng các Bí thư và Chủ tịch tỉnh chưa tỏ thái độ rõ ràng nên còn là ẩn số, nhưng có thể khẳng định bởi tài chính của tỉnh chưa có thể chọn một mà cao tốc An Du đầu tư và thu lại nhanh hơn cao tốc An Quế nhiều. Thạch Tranh Dương cũng biết vấn đề này khó giải quyết. Vừa truyền đạt tin cao tốc An Du sẽ thi công trước đã khiến Đường Giang cùng Tân Trung phản ứng rất mạnh. Đây không chỉ là vấn đề giao thông Mà là vấn đề kinh tế, chính trị Không ai dám dễ dàng buông tha Thái ca Anh đây là làm em đi trên dây thừng Trên tình muốn ngăn cản cao tốc An Quế Nhưng lại muốn sở giao thông Và Ủy ban kế hoạch phát triển làm người ác Ủy ban kế hoạch phát triển không nói Do Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Nhưng sở giao thông chúng ta do Chủ tịch Tần phụ trách Nhưng lại để chúng ta làm mất lòng lãnh đạo phụ trách Để không phải hại chúng ta sao Ờ Chừng nào như vậy, nên anh mới để chú đi cùng Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Chú cần hỏi, phải hỏi. Không việc gì phải sợ mất lòng ai, Ủy ban Kế hoạch Phát triển dù có bao tuấn cũng không phải sợ, có thể từ từ phối hợp, nhưng chúng ta còn phải cần chủ tịch Tần và các thành phố bên dưới ủng hộ. Đao gọi Văn Bổng Thái Tranh Dương, cả đồng nhăn mày nhăn trán. Chuyện đầu tiên đã khó giải quyết như vậy, tên Tần Tử Bân quá khôn nên đương nhiên không chọn đội này. Mà Phó Chủ tịch Trương Nhiễm Lan Cũng không đồng ý sở giao thông cầm đầu đội này Ủy ban kế hoạch phát triển dẫn đội chính là muốn đè đường giang cùng Tân Châu Mà hắn kẹp ở giữa Không chừng sẽ bị cả hai đánh tức giận đổ hết lên người hắn Ngọn lửa này không chừng còn dẫn tới sở giao thông Về phòng cao tốc Cả đồng nhận được điện của Tân Tự Bân Nói hắn bố trí người Thông báo đến tất cả nhân viên phòng cao tốc để họp Cả đồng biết Tân Tự Bân Sợ là nhận được nhiệm vụ kia đổi Phòng cao tốc có 12 người Ngoài Tần Tự Bân kiêm chức trưởng phòng ra Còn hắn và phó trưởng phòng Đồ Cương Cùng 9 nhân viên văn phòng 6 nam 3 nữ Tuổi đều hơn Cao Đông Nhưng Cao Đông lại chủ trì công việc phòng cao tốc Đúng là không dễ chịu Tần Tự Bân nói vài câu xong Liên đầy Cao Đông đi ra Cao Đông cũng biết bây giờ không phải lúc khiêm tốn Có lúc anh càng khiêm tốn người ta Nghĩ anh không có bản lĩnh Cũng may Cao Đông cũng quen với mấy việc này Nói một chàng người ta không chào đón Nhưng một lúc lâu không nói được gì Sẽ bị người ta coi thường Cả đồng cho mình 5 phút giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ của phòng cao tốc Trong điểm nói về nhiệm vụ sắp tới Nhưng đổ cương lại nói nửa ngày Về quy hoạch và suy nghĩ của bản thân Chẳng qua chỉ được một tràng vỗ tay mà thôi Xe Toyota chạy qua các chỗ sóc Cả đồng đã tê dại Các nữ đồng chí của ủy ban kế hoạch phát triển Lại không chịu nổi Không ngừng kêu lên bá cao nghỉ chút đi cò đồng nói rồi lấy khăn giấy đưa cho một người phụ nữ đang chảy nước mắt cò đồng lên xe đưa cho bác tài một bao hồng sơn lá xe đua xe vào bên phải đám người như người mới ra tù vội vàng mở cửa đón ngoài ngoài ra còn mấy nữ đồng chí khác thấy ngồi xuống ván đường mà nôn mẹ kiếp đường này làm như thế nào vậy hả tôi nhớ năm trước đến tân châu còn không kém như vậy sao một năm đã thành thế Một người đàn ông trung niên hói đầu tức giận nói, vừa nói vừa xoa so xoa so eo. "Trùng Phong Tư, từ An đô chúng ta tới được thành phố đan thành là 36 km, mất bao lâu? Hơn nửa tiếng Xe tăng hai lần, cũng may cảnh sát giao thông khá chuyên nghiệp giải quyết nhanh nên mới chỉ tắc trong chốc lát, có một hai lái xe không tuân theo luật thì còn tắc lâu hơn, nếu không chiều chúng ta mới tới được huyện Ngân Sơn." Cáo đồng nói. "Toàn là xe siêu trường siêu trọng." nhìn xem các xe này phải trên hai tấn hơn nữa thêm khung xe còn nặng hơn nữa một nhân viên cùng phòng cao tốc với cao đồng diên đường mà nói cứ như vậy đường tốt đến đầu cũng chỉ có tì hỏng tại trong xe quá lớn lão từ ủy ban kế hoạch phát triển không nói gì mà chỉ nhìn dòng xe qua lại trưởng phong tư hay là chúng ta đến thị trấn nắc sơn đằng trước xem sao đây là thị trấn công nghiệp của huyện ngân sơn cao tốc an quế sẽ thông qua đây Chúng ta có thể thông báo thành phố Đường Giang và huyện Ngân Sơn đến Hạc Sơn gặp chúng ta. Cao Đông chủ động nói. Thầy mấy đồng chí nữ bên mình và sở đất đai không ngừng nôn, từ minh đành phải đồng ý đề nghị của Cao Đông. Thị trấn Hạc Sơn cách Andô 46 km, phía nam cách huyện thành Ngân Sơn 12 km là trạm đầu tiên từ Andô đến thành phố Đường Giang thị trấn Hắc Sơn nổi tiếng về khai thác đất sét dùng làm đồ gốm. Bây giờ trong phạm vi thị trấn Hắc Sơn có mười công ty sản xuất đồ gốm. Dự tính năm nay giá trị công nghiệp của thị trấn vượt trên 80 triệu, là thị trấn lớn thứ hai trong huyện chúng tôi. Sau khi giới thiệu sơ qua về tình hình kinh tế thị trấn Hắc Sơn, chủ tịch huyện Ngân Sơn lại trọng điểm giới thiệu vấn đề lớn nhất ngăn cản sự phát triển kinh tế huyện là giao thông. Đường quốc lộ An Tây xây dựng từ đầu những năm tám mươi, tình trạng đường bây giờ rất kém. Bởi vì xe tải trọng lớn lưu thông khiến huyện Ngân Sơn dù có sửa đường cũng không ăn thua Khi chủ tịch huyện Ngân Sơn có định giới thiệu huyện Thành Thì tự Minh không hề khai khí ngăn lại Y hiểu đó đối phương lợi dụng việc này mà nói muốn kinh tế huyện Ngân Sơn phát triển Thì phải phát triển giao thông Mà phát triển giao thông thì cao tốc An Quế là quan trọng nhất Phải nói chuyến đi 5 ngày tới đường Giang không tốt mấy Mặc dù lãnh đạo chủ yếu của thành phố Đường Giang đều đã mặt những thái độ của ủy ban kế hoạch phát triển rất cứng rắn, có thái độ chối bỏ với những công việc mà thành phố Đường Giang cung cấp về mình đã chuẩn bị cho cao tốc An Quý, nhưng lại ghi rất rõ ràng những khó khăn và yêu cầu làm đường của đối phương. Đường Giang cũng cảm thấy điểm này bị tế càng thêm khó chịu. Tổ công tác và nhân viên Đường Giang thường xuyên có tranh chấp, nhất khi nhận định tổ công tác này của tổ có mục đích mà đến, thái độ của Đường Giang càng thêm cứng rắn từ chối ký tên vào nhiều nhận định do tổ công tác đưa ra, cũng tuyên bố sẽ phản ánh lên tỉnh về việc tổ công tác có thành kiến, đối xử không khách quan. Tổ công tác liền rơi vào trạng thái đình trệ, không có đường giang phối hợp, thì tổ công tác liền tự mình hoàn thành, mà đường giang từ chối ký tên có nghĩa nhiệm vụ thất bại, Như vậy kết luận đưa lên tỉnh càng là ý kiến một phía. Cao Đông sớm biết được tình hình này, cho nên hắn khai im bắn trong cả quá trình. Mặt cho người của Ủy ban Kế hoạch Phát triển nhảy lên nhảy xuống, các yếu tố khó khăn khách quan thì tìm ra nhiều, nhưng điều có lợi cho sự phát triển kinh tế của một nơi và nhu cầu cấp bách của dân chúng lại coi như không thấy. Kết quả này đương nhiên bị Đường Giang phản ứng rất mạnh mẽ. Không khí phòng hội nghị rất nặng nề, đám người tổ công tác vây quanh một bàn xem tài liệu, nhưng ai cũng biết việc này không có ý nghĩa. Bên phía Đường Giang đã nói sẽ không ký tên hơn nữa còn chuẩn bị phái người yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh một lần nữa đội người tới khảo sát đường giang Từ minh cũng thấy áp lực lớn y đã báo cáo tình hình ở đây với lãnh đạo ủy ban kế hoạch phát triển nhưng thái độ của lãnh đạo cũng khá mơ hồ muốn gì kiên trì nguyên tắc lại bắt phải hoàn thành nhiệm vụ mà đường giang không phối hợp thì có thể hoàn thành nhiệm vụ sao điều thuốc cháy tới tận đầu ngón tay làm tử minh tỉnh táo lại đường giang không qua được thì còn tân châu bí thư thị ủy tân châu Từ là phó trưởng ban thường trực Ban thổ chức cán bộ tỉnh ủy Còn là người mạnh hơn Dù qua được cửa đường răng Thì chỉ sợ khó qua cửa Tân Châu Từ mình thở dài một tiếng Y tuổi không nhỏ Thuyện lần này mà xảy ra sai lầm là không đáng Y sớm biết lần này mình là kẻ xấu Nhưng lãnh đạo lại chỉ mình dẫn đội, Tính cách của y lại mềm yếu Và không thể cãi lại Kết quả đã rõ ràng Một phương hai lòng Một phương oán hận cả đời Nhưng ai lại muốn làm như vậy Nhưng đây là ý kiến của lãnh đạo, bây giờ chịu chính quyền địa phương tức giận vẫn tốt hơn là lãnh đạo trực tiếp không coi vào đâu. Từ Minh đẩy cửa phòng hội nghị đi vào văn công, một cơn gió lạnh ập vào mặt nhưng y không thấy thoải mái hơn chút nào cả. Trong phòng tư, "Như vậy sợ là không được." Một giọng nói trầm ổn vang lên, Từ Minh không quay đầu lại, y biết người này mấy hôm nay đều giữ quy củ, nhưng nhiều tài liệu đường răng đưa lên cho đối phương, chẳng qua cũng không quan trọng gì. Chỉ cần mình không đồng ý Thì tài liệu này Chỉ có thể tham khảo Không thể đưa vào nội dung nghiên cứu Bởi vì đường giang không phối hợp ư Hơ Đừng nghĩ như vậy sẽ áp chế được chúng ta Tôi sẽ báo cáo lên tỉnh cấp trên yêu cầu chúng ta Giữ vững nguyên tắc hoàn thành nhiệm vụ Từ mình trong điêu thuốc Tiết giống bột hơi đổi nói Tôi thấy tài liệu của chúng ta Nhưng về một bên Rất nhiều công việc mà đường giang Đã làm không thể hiện ra Tôi cho rằng báo cáo như vậy Sẽ khó thuyết phục được mọi người Cả đồng không thèm để ý trực tiếp nói Tôi tin tài liệu cao tốc An Du Đưa ra khá toàn diện Mà bên này lại không có công việc trước đó Của chính quyền địa phương Điều này chỉ sợ làm lãnh đạo tỉnh nghi ngờ Sẽ cho rằng chúng ta chỉ đi chơi mà không làm việc Sẽ cho là chúng ta có ý đồ trong công việc Cố ý làm như vậy Dù như thế nào thì tổ công tác chúng ta Cũng không chịu được Phó trưởng phòng cao Anh có ý gì Từ Minh không có chút tức giận nói Không có ý gì cả Tôi chỉ nhắc nhở anh trong tình cho chúng ta 10 ngày Nhưng chúng ta đã mất 5 ngày Ở đường răng Hơn nữa không triển khai công việc được Mà tổ công tác cao tốc an rú đã chuẩn bị tổng kết từ Miên Châu Chẳng lẽ nói chúng ta không cố gắng làm việc sao Không phải Đường răng không phối hợp ư Không phải Nhưng nguyên nhân gì tạo ra tình hình đó Anh định nói gì Không có gì cả Tổ công tác mặc dù do Ủy ban kế hoạch phát triển cầm đầu Nhưng công tác này là công tác toàn cục Cũng là công tác của mọi người đang ngồi đây Các đồng chí sở xây dựng Sở đất đai Sở giao thông Đã bỏ không ít công sức nào làm việc Nhưng lại có kết quả như vậy Tôi nghĩ chúng tôi về khó có thể báo cáo Với lãnh đạo của mình Cao đồng không hề khai khi nói ủy ban kế hoạch phát triển Có thể lo cho bên anh mà thôi những công tác của mấy mảng khác Đâu có quyền chỉ tay chỉ chân Ý của Cao đồng rất rõ ràng Đừng có muốn một tay che trời Tổ công ta không phải do ủy ban kế hoạch phát triển một mình làm Tôi chỉ dựa theo yêu cầu mà tiến hành nhận định Tài liệu đường gian cung cấp không phù hợp tiêu chuẩn Chúng ta có thể làm gì Tử minh đột nhiên cảm thấy tên này muốn làm khó mình Chẳng qua y không đó Chẳng lẽ trước khi đến lãnh đạo sở giao thông không dặn sao Không phù hợp tiêu chuẩn Có thể bảo bọn họ lập tức sửa lại Nhưng những gì bọn họ phản đánh Thì chúng ta nhất định phải đưa vào tài liệu Cả đồng cũng không ép người quá đáng Hắn cũng biết ép quá sẽ khiến đám người Ủy ban kế hoạch phát triển tức giận bỏ đi Đó là vấn đề rất lớn Thời gian không đủ Còn có Vinh Sơn và Tân Châu Tình chỉ cho chúng ta 10 ngày Chúng ta không có nhiều thời gian để bỏ nạo hoàn thiện Chúng ta chỉ có thể khách quan phản ánh Theo những gì nắm giữ Từ minh nói Trường phong tơ Như vậy không phải khách quan mà là chủ quan Cả đồng kiên quyết phản đối Tôi không đồng ý với anh mấy đồng chí các đơn vị kia cũng không đồng ý Anh không đồng ý có thể giữ lại ý kiến, Từ Minh lạnh lùng nói. "Trưởng phòng Tư, tổ công tác không ngoài của riêng ủy ban kế hoạch phát triển, ý kiến của anh chỉ có thể đại biểu ủy ban kế hoạch phát triển, nếu anh kiên trì như vậy thì tôi chỉ có thể bắt đầu từ đầu." Cờ đồng cười lạnh một tiếng. "Mấy đồng chí khác cũng có thể ghi chép theo những điều bọn nọ nắm giữ, một thuần giao cho anh." Anh ghi nhận hay không là do anh Tôi giữ lại một phần báo cáo lên sở giao thông Đến lúc đó chúng ta phân biệt Giao cho tổ xây dựng đường cao tốc tỉnh Anh Cao Đông Anh dám làm can Từ Minh rất tức giận đây rõ ràng muốn đoạt quyền không chế tổ công tác với y Hơn nữa nếu như vậy mà báo cáo về tổ công tác của tỉnh Thì chỉ sợ y về ủy ban kế hoạch phát triển sẽ bị xa lánh Hai người phụ trách của tổ cạnh nhau Đã bị các nhân viên khác nghe thấy Trong phong tư tôi chỉ đưa ra một phương án giải quyết Nơi đó đang cách làm của anh thỏa mãn ý của cá nhân anh Nhưng chúng tôi về không cách nào báo cáo với cấp trên Chẳng lẽ nói cơ quan phái chúng tôi đi để lấy kết quả này sao Đây chỉ là đường Giang về còn Vinh Sơn Tân Châu thì sao Tự Minh rất buồn bực đường Giang là như vậy Có thể tưởng tượng Vinh Sơn cũng không ổn Mà phiền phức nhất chính là Tân Châu Trên thực tế cả chuyện này bị Tân Châu gây náo động Cao tốc An Quế được tuyên truyền rất mạnh Ngay cả mấy lãnh đạo ủy ban kế hoạch phát triển cũng thấy, bây giờ muốn giảm nhiệt độ ở bên Tân Châu là đất khó khăn. Vấn đề nằm ở chỗ, cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế chỉ có thể chọn một, mà cao tốc An Du về cả công và tư nhất định phải làm trước. Từ Minh hít sâu một hơi và cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Người này chẳng qua chỉ là một tiên tiểu tốt, nghe lệnh mà tới, nhưng đối phương nói có lý, yên cũng phải về báo cáo, các cơ quan khác cũng vậy, bọn họ hợp lại để thoát liên lụy là bình thường chỉ là thái độ của Đường Giang quá cứng đắn khiến mọi người có chút ngạc nhiên nếu Vinh Sơn cùng Trần Châu cũng như vậy thì có chút phiền phức trong ngoài giáp công Từ Minh đúng là hơi đối làm sao bây giờ Từ Minh thầm mắng một câu biết đó việc này khó giải quyết mà rơi vào đầu mình chỗ tốt mình không có nhưng tội thì không thiếu tôi biết chỗ khó xử của anh nhưng ai bảo anh đứng ở vị trí đó anh phải chịu trách nhiệm mà Cao Đông cười Chú em làm việc phải nghĩ tới hậu quả Có một số việc không đơn giản như anh nghĩ đâu từ Minh nhìn chầm chầm Cao Đông rồi lạnh lùng Ý tốt của anh thì tôi nhận Chỉ là vị trí của tôi và anh khác nhau Tôi cũng không phải lo lắng nhiều như anh Cao Đông chớp chớp mắt rồi nói Trên thực tế chúng ta đều hiểu Khảo sát chỉ là hình thức Quyết định cuối cùng đâu có vì Việc chúng ta đi dạo chơi mà thay đổi Đây chẳng qua chỉ là an nổi bên thua trận mà thôi Từ minh ngẩn ra Y thật không ngờ Cao Đông lại rõ ràng như vậy Nhưng vì sao đối phương lại cố chấp chứ Vị trí của anh và tôi khác nhau Trách nhiệm khác nhau Nhưng suy nghĩ của chúng ta giống nhau Đo nào hoàn thành nhiệm vụ Nhưng bây giờ anh làm như vậy Khiến chúng tôi không đạt được kết quả mong muốn Cao Đông lạnh nhạt nói Phó trưởng phòng cao Anh đừng có nói như vậy Từ minh tôi không phải người không dám chịu trách nhiệm Từ minh nhìn chăm chăm vào đối phương Đơn giản thôi, chúng ta đưa tất cả những khó khăn của bọn họ vào tài liệu Nhưng cũng cần đưa thêm sự tích của chính quyền Và nhiệt tình của dân chúng Những việc đã làm vào tài liệu Như vậy mới được chính quyền tán thành Tào đồng thấy Từ Minh lắc đầu Nhưng không thèm để ý, hắn nói tiếp Về phần ý kiến của tổ công tác thì tạm thời chưa quyết định Để có số liệu cả đường Thì đưa ra là được Trưởng phòng cao Tôi biết suy nghĩ của anh Nhưng biện pháp này không thể Đừng giang đáng như vậy Tân dông sẽ càng cứng đắn hơn Hai bên hợp lại thì càng khó khăn Bọn họ bây giờ cũng không ký tên mà đến cuối cùng mâu thuẫn dồn hết lên tôi Hừ, anh muốn hại chết tôi sao Tôi không thể so với anh Anh còn trẻ ngã xuống còn có thể đứng lên Vậy anh thấy làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ Cả đồng cũng lạnh lùng nói Chính quyền thành phố Đường Giang Đã phái người sửa tài liệu chuẩn bị trực tiếp Phản ánh lên ủy ban nhân dân tỉnh Về tình hình công tác của tổ ta Anh thấy ai phải chịu trách nhiệm Từ Minh giật mình, chẳng lẽ mình bị ép thế đường cùng sao? Từ Minh thấy mình muốn ngất đi. Hai hôm nay, y rất khẩn trương. Lãnh đạo thành phố Đường Giang về danh nghĩa cũng tới. Nhưng từ châu đến cuối bọn họ đều tròn xương trong trứng gà. Điều này sao không khiến Đường Giang phản ứng chứ? Trong Phong tử, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe mới được. Cao Đông nói. Mắt Từ Minh sáng lên như thấy được gì đó. Y đã vẻ đau đớn mà nói. Xin lỗi, tôi bị cao huyết áp. Tiểu Trương... Trưởng phòng Ủy ban Kế hoạch Phát triển Từ Minh vì mật nhọc quá mức nên cao huyết áp và tiến vào bệnh viện Nhân dân Đường Giang chữa bệnh. Tổ công tác bắt đầu triển khai rất thuận lợi, một số vấn đề tranh chấp đã được giải quyết, thành phố Đường Giang cũng đưa ra một vài nhượng bộ, cũng sửa lại mấy yêu cầu như ý kiến của Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Mà tổ công tác cũng ghi những gì mà Đường Giang đã làm vào trong tài liệu, cũng trong điểm phân tích hạn chế ảnh hưởng tới Đường Giang, đồng thời cũng ghi ra các biện pháp giải quyết. Báo cáo nhận xét mặc dù không làm mọi người hài lòng nhưng coi như đạt được ý đồ của đôi bên, cao đồng tạm thời chủ trì công việc, nhanh chóng giải quyết rứt điểm. Không đầy nửa ngày đã giải quyết xong việc ở đường giang, lại dùng một ngày chứng thực đoạn đường ở vinh sơn, sau đó lập tức tới tân châu. trong ba ngày đang hoàn thành công việc ở đây, tân châu làm việc rất chi tiết, thậm chí đã đưa đàng phương án đến từng xã, thị trấn. điều này làm cho cao đồng không khỏi bội phục năng lực tổ chức và quyết định của lão liêu liêu đạo nghiên. Bảo sang Biên Châu cùng Kiến Dương lại khẩn trương như vậy So sánh với những điều mà Tân Châu đã chuẩn bị Đứng rằng mặc dù đã làm nhiều Nhưng vẫn có chênh lệch Các bạn vừa nghe xong Tập số 27 của quân tiểu thuyết Mang tựa đề Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình Xin cảm ơn và hẹn gặp lại